Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của chuyện Ngọc Lâm thưa quý anh chị em Những hiện tượng lạ lùng xảy ra đối với Ngọc, vợ của Phi mỗi khi anh vắng nhà Dù có nói với Phi nhưng anh không tin vào những cái điều mà Ngọc đã kể ra Và chỉ khi Phi về quê đón mẹ và con trai của mình là Long lên thành phố và bước vào phòng trung cư Thì thấy Ngọc đã nằm gục ở trên sàn nhà cùng đống đồ đạc đã bị đổ vỡ lộn xộn Thì anh mới thất thần và chạy lại. Đó chính là nội dung ở phần 2 của dị truyện được mang tựa đề Trung cư quỷ ám của tác giả Dũng Thái. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi phần kết của dị truyện này để thỏa mãn với những bí ẩn mà vẫn chưa được tỏ bày ở hai phần qua nhé. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em Lục Nãi, cụ mến phía sau nghe thấy tiếng phi khóc thì liền hốt hải kéo đứa cháu chạy vào. Nhìn thấy cảnh trước mắt, cô bật khóc chạy tới kế bên của phi. Cùng phi đánh thức Ngọc dậy, nhưng dù cho hai người có gọi như thế nào, Ngọc cũng chẳng hề nhúc nhích. Bất lực, phi đành gọi xe đưa Ngọc đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, cô được các bác sĩ chẩn đoán là bị kiệt sức do lo nghĩ nhiều, cộng với lối ăn uống không có điều độ lâu ngày đen mới xảy ra những tình trạng như thế. Phi nghe xong thì cảm thấy rất vô lý, bởi từ trước tới giờ việc ăn uống của vợ chồng phi lo lắng rất là kỹ càng, không thể có chuyện thiếu dinh dưỡng lâu dẫn đến suy kiệt sức khỏe như vậy. Nhưng bây giờ, không tin vào lẽ đó, anh chẳng biết làm gì hơn, chỉ tự nhủ rằng sẽ cố gắng chăm lo hơn cho ngọc, để cô ấy sẽ không bao giờ rơi vào cái tình cảnh như vậy nữa. Sau một đêm mê man, Ngọc bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, đầu tiên là những ngón tay của cô cử động, sau đó là đôi mắt của cô bắt đầu mở ra. Khi cụ Mến phát hiện ra, liền đánh thức Phi dậy, hay tin vợ tỉnh, Phi đâm mừng rỡ chạy vào. Lúc tới thì thấy Ngọc đã ngồi dậy tự bao giờ. Phi hốt hoảng cất giọng. "Sao rồi? Sao rồi em? Em đã ngồi dậy được rồi à? Em em mau nằm xuống lại đi, để anh đỡ em nào." Ngọc không chịu nằm, đột nhiên cô ôm chặt lấy Phi tỏ ra rất sợ hãi. Phi thấy lạ thì liền hỏi: "Em sao vậy? Đừng làm anh sợ mà, vợ." Ngọc càng ôm chặt Phi hơn, khiến cho cụ Mến đứng sau cũng có chút nghi ngờ. Phi phải vỗ về thật lâu thì Ngọc mới nói: "Em sợ lắm." "Em không về đó nữa đâu. Bọn mình dọn đi chỗ khác đi anh." Phi cảm thấy khó hiểu trước những lời nói của Ngọc. Anh quay lại nhìn cụ Mến rồi khẽ nhún vai. Cụ Mến lắc đầu theo. Đoạn Phi nói: "Em nói cái gì anh không hiểu vậy. Bây giờ mình không về đó thì biết đi đâu. Em cũng biết là ở cái chỗ này tìm nhà rất khó mà." Bất chợt, ngặc gào lên: "Em mặc kệ. Em sẽ không về đó nữa. Ngôi nhà đó có ma, có ma ở đấy anh ạ." Đột nhiên Phi cảm thấy lạnh gáy khi Ngọc nói như vậy. Có lẽ vì Ngọc đã quá nhiều lần như thế này nên anh cũng không thể suy nghĩ tới điều chuyện đó. Thế nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy điều gì quá đỗi bình thường ở trong căn nhà đó hết. Điều mà Phi cảm thấy thắc mắc hơn chính là tại sao chỉ mỗi mình Ngọc nhìn thấy mà anh lại không thể. Giờ đây anh bắt đầu cảm thấy hoài nghi về sức khỏe của Ngọc hơn là cái chuyện ngôi nhà có vấn đề. Thoáng nghĩ ngợi, anh nhẹ nhàng đáp Thôi được rồi. Nếu em vẫn cứ kiên quyết như vậy thì anh sẽ tìm thầy về để xem lại căn nhà của mình. Sau khi xong việc, anh sẽ đón em về. Em thấy như vậy có ổn hay không? Lúc này thì Ngọc mới tỏ ra bình tĩnh hơn, cô nói: Em không biết, anh cứ làm gì thì làm. Em không muốn thấy hai người họ ở trong căn nhà của mình nữa. Nếu không, em sẽ không về đó đâu. Phi thở dài rồi khẽ gật đầu. Nọc cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Đoạn cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội vã đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: "Mẹ, mẹ lên hồi nào vậy ạ?" Cụ mến bước thêm mấy bước, ngồi kế bên chiếc giường rồi đáp: "Mẹ vừa mới lên ngày hôm qua. Lúc lên thì thấy con đã bất tỉnh rồi, nên con không biết đó thôi. Con thấy trong người như thế nào rồi? Có thấy đau ở chỗ nào nữa hay không? Để mẹ gọi bác sĩ vào cho con nhé." Ngọc khẽ lắc đầu. Cô đáp, dạ con thấy ổn hơn rồi mẹ. Mẹ cứ ngồi đó đi. Mẹ vừa lên mà con đã khiến mẹ phải lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net